các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ác mộng, cái nỗi sợ hãi như lăn xuống theo từng giọt mồ hôi trên trán. Mày thật là mơ. Lão toàn lý nhí ở trong miệng, bất giác lao lại quay qua phía bên vợ mình như để an tâm hơn được phần nào. Thế nhưng lúc này, lão mới chợt nhớ ra phát hiện rằng, sự thực đứa con của mình đã biến mất. Bác ha, bác ha ơi, bác ha, dậy đi bác ơi, bác ơi. Quá một giờ đêm, cái cơn vật rượu của lão Hà vẫn còn chưa tan thì từ ngoài cửa đã có người í ới gọi như thể cháy nhà đến nơi. Lão có chút bực giọng, khẽ cho người dậy mà nói vọng ra bên ngoài. "Ê, ai đây?" "Cháu, cháu, cháu con bố toàn đây ạ, bác mở cửa cho cháu với." Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt mà thằng này đến đây làm gì không biết chứ. Lão Hà nấp ngấn ngáp dài mà đi xuống giường, đoạn lại với lấy cái áo dài mà mặc vào người, vì sợ thoáng gió thì quá tội. Lúc này, vừa mới mở cửa ra thì thấy thằng Ninh đã đứng ngay trước mặt. Nó không để cho lão Hà nói một lời nào mà vội liến thoắng. "Bác ơi, bác sang để cháu gấp, em cháu, em cháu nó bị ma bắt đi rồi bác ơi." "Cái gì?" Lão Hà trợn trừng mắt, không nói thêm được hai lời, lão vội vào trong nhà lôi từ trong cầm giường ra một đoạn sắt đen sì, cộng thêm vài cái món pháp khí rồi lập tức theo thằng Ninh qua bên nhà đó. "Thế bố mày đâu? Là đúng giẫm hay sao mà để cho nó bắt bắp em mày đi?" "Cháu cháu chẳng biết, cháu đang ngủ thì nghe thấy bố cháu hét toáng cả lên, như là lợn bị chọc tiết đấy. Vùng dậy thì trong nghe thấy bố cháu bảo cháu bị ma bắt đi rồi, bảo chạy sang đây tìm bác ngay." Độ khoảng 10 phút sau thì tới nhà lão Tần. Lúc này đã thấy lão ngồi bần thần trước cửa nhà, gương mặt thì ướt đẫm nước mắt mà nấc lên không thành tiếng. Vừa thấy lão Hà, tên Toàn đã vội chồm dậy mà dú lên. "Ôi giời ơi bác ơi là bác, con mà con quỷ, tôi bắt con ấy đi rồi bác ơi." Anh biết rồi. Anh vừa nghe thằng cu nhà nó sang kể cho xong. Thế đầu đuôi như thế nào? Kể cho anh nghe xem nào. Nghe vậy, thì tên Toàn cũng đã vội thuật lại một mạch không có sót một thứ gì. Đến đây thì lão lại nói: "Con vợ em nó hồ hoán bà con đi tìm rồi bác ạ. Bây giờ có cách nào không ạ bác? Chứ cứ như thế này thì em chết mất bác ơi." Trông cái bộ dạng của lão toàn như vậy, thì tên Hà cũng không khỏi sốt ruột, bặm môi một lúc thì tên Hà mới nói: "Bà hồn bảy vía người sống nó còn nặng lắm, nó không khơi khơi mà đem đi dễ dàng như vậy được đâu. Chắc nó cũng chỉ luẩn quẩn ở đây mà thôi." Chú với thằng Đình cứ chia nhau ra đi tìm đi. Hễ thấy cái gì bất thường thì phải báo cho anh biết ngay. Rõ chưa? Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ hả anh? Thì chú cứ tìm ở mấy cái bờ, cái bụi xung quanh đây xem nào. Nhanh lên, kẻo mất con bây giờ đấy. Nghe thấy lão Hà nói như vậy thì tên Toàn béo cũng chẳng chần chừ thêm nữa, tay với lấy cái dao bầu bên cạnh, vội một mạch chạy khắp bốn phương tám hướng, gào khóc mà thét lên từng chữ thả lại con cho ông, ông mà bắt được thì ông bắt đôi phải ra con ạ." Lão Hà thở hắt ra một hơi, cũng vội xách cái đèn pin chiếu rọi tới từng góc tối, cùng theo toàn tính ban đầu mà đi đến chỗ tối tăm mù mịt mà tìm kiếm. Đến khi tiến đến sát cái đoạn miếu hoang, lão đột nhiên khựng lại, hình như ánh mắt của lão như vừa thấy cái điều gì đó không có đúng lắm. "Thằng Ninh, ra đây bác bảo xem nào." Thằng Ninh ngoái đầu lại, Thấy Lão Hà đang gọi mình thì vội chạy lại ngay. Dạ, bác bảo gì cơ ạ? Nhà mày bao lâu không thịt lợn rồi? Lão Hà hỏi, lại soi cái ánh đèn pin xuống dưới phần rãnh thắt nước. Dạ, chắc khoảng gần một tuần bác ạ. Từ đợt mẹ cháu sắp sinh thì bố cháu cũng nghỉ hành. Đến bây giờ vẫn chưa thịt lại ạ. Quái lạ nhờ. Lão Hà lầm bầm, nhìn phần rãnh sạch sẽ này đến lạ thường. Nếu mới chỉ thịt nghỉ lợn một ngày chí ít, xung quanh cái rãnh thì vẫn phải bám lại một ít vết tích máu tươi loang lổ. Ấy vậy mà ngoài dòng rêu ra thì mọi thứ như là một cái dãnh bình thường. "Bảy chạy ra gọi bốn bảy đến đây cho bác nào." Lão hạ nghiêm giọng, lại vội rút từ trong túi áo ra hai cái lá dương liễu vỏ nát, lại bốc thêm một nhúm đất ở dưới chân phủ lên hai cái lá liễu trên lòng bàn tay. Quả nhiên chỉ sau một lúc thì hai cái lá liễu đã uốn đi một cách rõ dệt. Phần đất này không có ngờ âm khí lạnh mạnh đến như thế. Anh, anh tìm lấy con em. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net